Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tí ăn xong, ông Sơn lại đỡ cho thằng nhỏ nằm xuống dưới giường. Sau đó thì cũng đã đội cái nón lá và bước chân ra khỏi nhà. Bà Loan thì từ giờ đang ở ngoài sân. Trong nhà chỉ còn lại duy nhất có một mình tí. Thằng bé thì cơ thể còn chưa khỏe nên đã nằm một lúc là đã thấy buồn ngủ. Đang mơ mơ mảng mảng chìm vào trong giấc ngủ thì tí mở chừng mắt. Một giọng cười chẳng biết từ đâu cứ vang vẳng đến bên tai của tí. Điều này diễn ra liên hồi, khiến cho thằng bé sợ xanh cả mặt. Nó không kiềm chế được nữa mà đã hét lớn. "Mẹ ơi, mẹ!" Bà Loan đang từ bên ngoài, nghe thấy tiếng của con trai gọi thì không biết là có việc gì, nên đã bỏ dở công việc mà gấp gáp chạy vào bên trong. Ngồi xuống cạnh con trai, bà Loan xoa đầu hài nhỏ. "Đây, con làm sao thế?" sao mặt mày lại đổ đầy mồ hôi như thế này. Tí run run co rúm người lại rồi lắp bắp trả lời. Dạ Nh dạ nhà, nhà mình có ai nữa đâu hả mẹ. Nó nó cứ cười trêu con ấy. Bà Loan nhăn mặt, đặt tay lên trán của thằng Tí thì chẳng hề thấy nóng. Ngó nghiêng trong phòng thì cũng chỉ có hai mẹ con. Bà Loan mỉm cười nói, "Ờ, chắc con vẫn còn ốm nên đã suy nghĩ linh tinh ấy mà. Giờ để mẹ ngồi bên cạnh là hết ngay." Ừ, vâng, vâng ạ. Tí lắp bắp đáp lại rồi nằm bám chặt vào mẹ của mình. Sau một lúc thì cuối cùng tí cũng chìm dần vào trong giấc ngủ. Bà Loan cũng rời khỏi chỗ giường của tí và đi ra bên ngoài. Trời bây giờ cũng sẩm tối mà còn phải chuẩn bị cơm nước chứ chẳng thể nào cứ ngồi mãi ở trong nhà được. Tới bữa cơm tối, bà Loan dọn mâm cơm xong cũng đi đánh thức của thằng Tế dậy. Thằng bé chẳng biết mơ màng như thế nào mà lúc tỉnh giấc thì gương mặt của nó co rúm lại như vừa thấy cái gì kinh hãi lắm. Bà Loan lo lắng hỏi: "Con con mở thấy gì hay sao mà trông mặt mày lạ vậy à tí?" Tí lắc đầu, nó mặc dù rất sợ nhưng lại chẳng thể nhớ nổi những gì mình đã thấy ban nãy. Bởi vậy nên nó cũng không có thể trả lời cho câu hỏi của bà Loan. "Thôi, cho con nó xuống ăn cơm rồi đi nghỉ đi." Ông Sơn ngồi xuống bâm cơm rồi nói hướng về hai mẹ con. Bà Loan gật đầu rồi rất tí xuống. Dùng xong bữa cơm tối ngày hôm đó, như bình thường thì thằng tí sẽ ra ngoài chơi, nhưng hiện tại thì thằng bé cũng chẳng thể nào mà đi được. Nó lại lững thững leo lên trên giường của mình. Tiếng đài FM của ông Sơn thì cứ văng vẳng làm cho nó khó chịu. Cơ thể cứ xoay bên này, lật bên nọ để quên đi cái tiếng loa đài nhức vô ích. Tắt cái đài đi. Nó quay ngoắt ra quát lớn. Vợ của ông Sơn đang ngồi thì đứng người ra. Ông Sơn nói: "Tí, con quạt cái gì vậy?" Bà Loan thì ngăn chồng: "Thôi ông ạ, con nó đang ốm. Ông tắt cái đài đi cho nó nghỉ ngơi một chút." Ông Sơn nghe lời vợ thì cũng xuôi lòng, tắt cái loa FM. Ông Sơn đi ra cái giếng bên ngoài rửa qua chân tay rồi cũng đi vào giường của mình để nghỉ ngơi. Bà Loan sau đó cũng tắt điện khóa cửa của căn nhà. Và trở về giường cùng với ông Sơn Hai vợ chồng sáng ngày Con vịt với ruộng lúa Cũng đã thấy mệt Nên ngả lưng là đã đi sâu vào trong giấc ngủ ngay Phía bên kia Tí cũng đang ngủ từ bao giờ Mọi chuyện tưởng như sẽ trôi qua êm đềm Nhưng không Tới lúc giữa đêm Thời khắc được cho là yên ắng nhất Thì lại xuất hiện những cái âm thanh sột soạt Phía ở giường của thằng Tí Thằng bé đang xoay người chở mình Rồi ngồi bật dậy Trong bóng tối, nó nhẹ nhàng rời người đến gần cánh cửa sổ. Mở cánh cửa sổ ra, có một chút ánh sáng mờ nhạt được rọi vào. Nó ngồi trước khung cửa sổ, ánh mắt của nó đang có sự thay đổi khác thường, trông giống như mắt của một con mèo đen đang đi săn mồi vào buổi đêm vậy. Miệng của tí bắt đầu đọc lẩm nhẩm một mình, chẳng nghe rõ là thằng bé đọc gì cả. Ông bà Sơn thì giờ vẫn ngủ sâu giấc nên chẳng hề biết gì hết. Còn Tí, thằng bé cứ ngồi lẩm bẩm vậy ước chừng phải gần 30 phút đồng hồ thì nó mới dừng lại. Mọi thứ sau đó được quay trở lại hiện trạng cũ, chẳng hề có chút thay đổi. Vài ngày sau, thì sức khỏe của thằng Tí bây giờ cũng đã tốt hơn. Ông bà Sơn lúc này cũng tươi cười trở lại. Tuy nhiên trong niềm vui đó, họ vẫn đang chăn chọc một vấn đề nào đó thì phải. Ông thấy thằng Tí dạo này có lạ hay không? Ngồi trong gian nhà Bà Loan cất giọng hỏi ông Sơn. Ông Sơn bất giác giật mình, giống như có điều gì đó ngờ ngợ. Ông nhìn chằm chằm vào bà Loan và đáp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net